Thiết hài trấn an lão đại. Xong đứng cạnh tà Đăng Phong chờ ra tay. Mụ béo kia giao cho ông. Tà Đăng Phong nói nhỏ với thiết hài. A-di-đà-phật, lão nạp chọn người nam kia. Thiết hài nhìn vọng nguyệt, lắc đầu. Tôi sợ mụ già mập đó. tả Đăng Phong lắc đầu. Hắn thật sự sợ vọng nguyệt. Không phải vì sợ đánh không lại. Mà vì mụ cứ vứt mị nhãn cho hắn. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 276 đánh nên dơ tànạo cả cậu cũng sợ sao bảo lão nạp đánh Thết hài hỏi muốn đánh với mụ ta phải có định lực định lực của tôi không đủ tả đang phong lắc đầu mụ mập vọng Nguyệt rất có khả năng biết mỹ thuật gì đó lần đầu lúc mũ vứt mị nhãn cho tả đang phong hắn rất buồn nôn nhưng những cái sau đó hắn lại càng lúc càng thấy dễ coi sự thay đổi này rất khác thường Thiết hài gật đầu, ông không muốn đánh nhau với vọng nguyệt vì đối phương là đàn bà, chứ đối phương đẹp xấu thì với ông chẳng có gì khác nhau. Ra tay, tả Đăng Phong thấy thiết hài gật đầu, lập sông tới. Hắn sông tới làm ba người hơi ngạc nhiên, họ không ngờ tả Đăng Phong nói ra tay là ra tay, nên vội rút võ sĩ đao chống đỡ. Thiết hài tưởng tả Đăng Phong sẽ nói mấy câu ra vẻ rồi mới đánh, ai ngờ hắn đánh là đánh không chút báo trước. Nên mất mấy giây mới kịp phản Ứng Xong tới chặn đầu vọng nguyệt Tả Đăng Phong chủ động công kích Một là để biểu thị hắn khinh thường họ Nếu đơn đả độc đấu viên phi và vụ ẩn Đều không phải là đối thủ của hắn Nên hắn mới một hơi đánh cả hai người Hay là hắn không muốn để cho đối phương mặt mũi gì hết Vì hai bên căn bản không phải là công bằng tỉ thí Viên phi thiên đại hành vi quá mức ti tiện Đám ninja này không xứng làm đối thủ của hắn, nói chuyện với họ khác gì cho họ mặt mũi, tả Đăng Phong không muốn cho họ mặt mũi, để họ khỏi tưởng hắn dễ sơi. Thiên hoàng của bọn mày là thằng điên, bọn mày trong mắt tao chỉ là bọn chuột nhắt dấu đầu dấu đuôi. Tả Đăng Phong vừa ra tay vừa mắng, viên phi và vụ ẩn không ngờ tả Đăng Phong. Anh nói như vậy, không khỏi giận dữ. Võ sĩ đao tăng tốc chém ngang chém dọc, toàn nhằm vào chỗ hiểm. Bọn mày ở trong cái đảo nhỏ xíu của mình thì còn lợi hại, chứ đi tới trung thổ, cỡ như bọn mày chỗ nào chẳng có, bọn mày chỉ là kiến hôi mà thôi. Thường khi đánh nhau tả đăng phong không bao giờ nói nhả, nhưng hôm nay hắn nói, hơn nữa nói rất khó nghe, mục đích chỉ có một, chính là làm nhục những người ninja luôn tự cho mình là rất cao này để bọn họ giận dữ vì bị tổn thương lòng tự tôn. Viên phi và vụ ẩn không có khả năng phối hợp tác chiến với nhau, nên tả Đăng Phong có thể lợi dụng điều này lấy một địch hai. Cao thủ tốc độ đều nhanh chóng, nhưng nhanh này chỉ là so với người chậm hơn, chứ nếu ba người tu vi tương tự, thì không thấy đối phương nhanh chút nào. Nhưng cương quyết quyết của tả Đăng Phong lại thực sự nhanh hơn thân pháp của viên phi và vụ ẩn 3 phần. Nên hắn chiếm hết tiên cơ, đáng tiếc phần nhanh hơn này không đủ giúp hắn đánh chết đối phương, chỉ có thể chiếm tiên cơ làm cho đối phương phải luôn bị động phòng thủ, nhưng như vậy là đủ rồi, tả Đăng Phong không sợ mấy thanh võ sĩ đao sắc bén của hai người, có bao tay huyền âm bảo vệ, hắn thoải mái tay không tóm lấy lưỡi đao, hai người dùng võ sĩ đao dù thế nào cũng không thành thạo bằng tả Đăng Phong dùng tay không, nên tả Đăng Phong lấy một địch hai vẫn chiếm thế thượng phong. Ninja Nhật cực kỳ coi trọng võ sĩ đao của mình, tuyệt đối không cho phép tả Đăng Phong bắt được đao của của mình, nên cả hai rất đau khổ, vì khi họ xuất đao đều có dùng linh khí, xuất đao nếu chém chúng mục tiêu thì thoải mái, mọi thứ đều trôi chảy, nếu chém không chúng cũng có thể lợi dụng dư âm xuất đao để xoay chiều công kích, nhưng bao tay huyền âm của tả Đăng Phong lại buộc họ phải thu hồi đao khi chiêu thức chưa đánh xong. Nếu không sẽ rất có khả năng bị tả Đăng Phong bắt được Cứ thế đánh không được lui không xong Cả hai người đều bị bó tay bó chân Không ngừng kêu khổ Võ họ thiên hạ chỉ cần nhanh là phá được tất cả Bọn mày quá chậm Sư phụ của bọn mày thực là vô năng tả Đăng Phong vừa đánh vừa nhục mà sư phụ đối phương Nếu hai người hợp công hắn sẽ không dám chủ quan Nhưng hắn vẫn giả bộ ra vẻ tiểu nhân đắc trí Cản dỡ đi nhục nhã đối phương. Hắn muốn họ nổi giận. Chứ không cần họ bội phục hắn. Viên phi và vụ ẩn ngoài võ sĩ đao đều có mang theo ám khí. Nhưng không dùng được. Một là không có cơ hội. Hai là có khả năng làm bị thương chiến hữu của mình. Tức nhất là tả Đăng Phong này lại biết tiếng Nhật. Hai người nếu dùng tiếng Nhật thảo luận với nhau sẽ bị hắn nghe được. Hơn nữa hai người ở Nhật đều là bá chủ một phương. Trước nay chưa bao giờ phải liên thủ đối địch Nên phối hợp cực không trôi chảy Viên phi quân mời lui ra Để tôi đánh hắn Vụ ẩn giận quá rốt cục nói với viên phi thiên đại Người nhật khi nói với phụ nữ thường dùng từ Quân Viên phi thiên đại đã bị huyền âm Chân khí đã thương Đến giờ vẫn cả người lạnh bút không làm gì được Nghe vậy vội lách mình lùi ra sau Vì vụ ẩn muốn thi triển pháp thuật thì phải có đủ không gian Kẻ ngu cũng biết vụ ẩn bảo viên phi thiên đại tránh chỗ là để thi triển pháp thuật Cũng chỉ có kẻ ngu mới cho hán cơ hội Nên khi viên phi thiên đại lùi Thì tà Đăng Phong cũng ngay lập tức áp sát vụ ẩn Tay phải chụp thẳng vào võ sĩ đao đang dựng thẳng trước ngực Vũ ẩn thấy tả Đăng Phong chụp đao Vội xoay ngang đao để công kích ngược lại Nhưng không ngờ tà Đăng Phong chỉ là hư chiêu Để bức vụ ẩn hoành đao ngang ra Vụ ẩn phòng thủ trọng điểm vùng ngực trái Vì hắn cố kỳ cánh tay phải của tà Đăng Phong Nên khi hoành đao trước ngực lộ ra lỗ hỏng tả Đăng Phong nắm ngay thời cơ Tay trái tắt cho vụ ẩn một bạt tay Ha ha ha ha Mày bảo cô ta lui ra Mày thật cho là mình rất lợi hại phải không Tà Đăng Phong một kích đắc thủ thì cười to Ngực vụ ẩn lộ ra sơ hở hắn có hai lựa chọn Một là dùng tay trái công kích ngực hắn Hay là ra tay bạt tai, tả đăng phong không chút do dự lựa chọn cái sau, vì ngực ninja thường có miếng hồ tâm. Hơn nữa Trung Quốc có câu ngạn ngữ đánh người nặng nhất là làm bẽ mặt. Bạt tai chính là chiêu làm nhục nặng nhất, tả đăng phong đã muốn làm nhục họ. Đây là một thủ đoạn chiến thuật lợi hại, từ lúc mười mấy tuổi hắn đã biết dai thoại ra cát lượng tức chết chu du Vụ ẩn vốn tên là vụ ẩn phong lôi, là ninja lợi hại nhất của vụ ẩn gia tộc đã hơn 50 tuổi, ở Nhật rất được mọi người tôn trọng, ngay cả hoàng gia cũng phải phần đối lễ, không ngờ tới Trung Quốc lại phải chịu nhục lớn như vậy, máu dồn lên mặt, nhưng ông ta không phải mao đầu tiểu tử, biết không một cao thủ tu vi cao thâm nào lại nông cạn và cuồng vọng như Tả Đăng Phong đang biểu hiện, nên biết ngay Tả Đăng Phong là đang cố ý chọc giận mình. Vũ ẩn lập tức lùi lại, Tả Đăng Phong không đuổi theo. Vì hắn qua khóe mắt đã thấy thiết hài đang chiến đấu dưới cơ vọng nguyệt. Đại sư, ông nhắm mắt lại làm gì? Tả đăng phong gọi, thiết hài bị hạ phong là vì ông luôn nhắm mắt, hoàn toàn chiến đấu bằng việc nghe tiếng gió mà thôi. A-di-đà-phật, cái bà đông doanh này vô sỉ không biết thẹn. Thiết hài hô lớn đáp lại, tả đăng phong cao mày, hắn không thấy vọng nguyệt có điều gì dị thường. Nhưng thiết hài nói vậy, rất có thể vọng nguyệt đã dùng mỹ thuật. Vụ ẩn phong lôi thừa lúc tà Đăng Phong phân tâm, liền bấm chỉ quyết, miệng lầm nhầm, trên người hắn bắt đầu xuất hiện ngọn lửa, nhanh chóng lan ra toàn thân, vụ ẩn phong lôi biến thành một quả cầu lửa, giít gió đánh tới tả Đăng Phong. Bất kỳ môn phái nào cũng đều có tuyệt ký của mình, vụ ẩn gia tộc thiên về hỏa trong ngũ hành, pháp thuật họ thi triển có quan hệ tới huyết mạch của gia tộc, hỏa diễm này và hỏa diễm do trận pháp tạo thành ảo giác là không giống nhau. Nhưng cũng không phải là lửa thật, vì tả Đăng Phong có thể thấy rõ ràng vụ ẩn phong lôi bên trong hỏa cầu quần áo không bị đốt cháy. Tà Đăng Phong từng ở trong mộ của vu sư ba quốc dùng huyền âm chân khí dập lửa, biết huyền âm chân khí có thể khắc chế pháp thuật về hỏa, nên hắn không vội, đợi đối phương tới gần mới ra tay. Viên phi thiên đại đã từng bị nhục về tay tả Đăng Phong, vụ ẩn và vọng nguyệt thì chưa, nên không biết, có vẻ khinh thị tài năng của cô. Vốn ba người không có quan hệ tốt, không định chiếu cố cho nhau, nhưng khi tả đăng phong đánh vụ ẩn phong lôi, viên phi thiên đại lại thỏ khóc cáo chết, không chút ngần ngừ, vội cao giọng nhắc nhở vụ ẩn phong lôi, chú ý hàn khí của hắn. Vì thôi phát huyền âm chân khí cần tốn nhiều linh khí hơn bình thường, nên tả đăng phong từ nãy tới giờ không hề dùng huyền âm chân khí, vụ ẩn phong lôi không biết huyền âm chân khí lợi hại tới mức nào. Nên không biết là không nghe thấy lời cảnh báo của viên phi thiên đại hay vì không dừng lại được, mà chẳng những không. Tả Đăng Phong chờ quả cầu lửa tới gần mới phát ra huyền âm chân khí. Tả Đăng Phong ngũ hành thuộc thủy, thủy thuần âm, huyền âm chân khí do hắn phát ra vô cùng âm hàn, dập tắt ngay ngọn lửa trên người vụ ẩn phong lôi. Tả Đăng Phong dơ chân đá cho một phát, Tả Đăng Phong vốn định đá vụ ẩn phong lôi bay đi thôi, không ngờ một cước xuất ra. Vụ ẩn phong lôi lại bị đá thành hai nửa, nửa người trên bị đá văng ra ngoài, nửa người dưới vẫn đứng ngay tại chỗ. Tả đăng phong ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn, một vong hồn bốc lên, hắn nhìn thấy một thanh đoạn đao sắc bén chém ngược từ dưới lên cầm hắn, và thứ cầm thanh đoạn đao lại chính là chi dưới của vụ ẩn phong lôi. Người khi gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng sẽ có hai kiểu phần. Ứng, một là tốc độ phần. Ứng nhanh hơn, hay là tốc độ phẳng. Ứng giảm xuống, nhanh hơn hay chậm đi là dựa vào bản tính của người đó là kiên cường hay nhu nhược, chứ không liên quan tới bản năng hay dáng vẻ bề ngoài hung ác và ôn hòa. Nó ẩn sâu trong máu, chỉ có trong thời khắc máu chốt mới hiện ra mà thôi. Lúc này, suy nghĩ trong đầu tả Đăng Phong không phải là tại sao chi dưới của vụ ẩn phong lôi cử động được, hay né tránh như thế nào. Mà hắn nghĩ là làm sao giết chết con quái vật đang đánh lén hắn, suy nghĩ chính xác dẫn đến hành động chính xác, hai tay hắn vung lên, hất văng quái vật cầm đoàn đao ra ngoài. Xử lý xong rồi tả đăng phong mới chảy mồ hôi lạnh nhìn kỹ quái vật, mới thấy đó là một người lùn đầu nhỏ xíu, phần thân trên của vụ ẩn phong lôi phát ra linh khí kéo tới, cùng người lùn hợp lại làm một. Đến lúc này tả Đăng Phong đã hiểu vụ ẩn phong lôi nờ thật ra là do hai người lùn hợp lại Cũng hiểu vì sao hắn lại mặc áo dài Chính là để che giấu người lùn bên dưới Viên Phi và Vọng Nguyệt thấy điều này cũng không kinh ngạc Chứng tỏ họ biết đặc tính này của gia tộc vụ ẩn tả Đăng Phong còn đang ngắm nghế vụ ẩn phong lôi Thiết hải đã từ xa kêu to Chạy tới A-di-đà Phật Cô kia quá không biết xấu hổ Lão nạp định lực không đủ Cậu sang đánh cô ta đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm Chương 277 Đạp mông cô ta tả đăng phong Quay đầu nhìn lại Thấy vọng nguyệt đã chạy tới hội họp Với viên phi và vụ ẩn đang nhướng mày nhìn hắn và thiết hài Tuy thở hơi gấp Nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ Vậy không phải thoát y lộ thịt Viên phi thiên đại là bại tướng dưới tay của tôi Vũ ẩn phong lôi không phải đối thủ của tôi Bà cô à, bà còn muốn ra tay hà, tả Đăng Phong hừ lạnh tả Đăng Phong, cậu quang quác gì đấy, thiết hài đương nhiên nghe không hiểu tiếng Nhật, tôi đang châm chọc họ, ông lùi lại năm trưởng để tôi lược trận, tả Đăng Phong đáp, tả Đăng quân thật có tài hoa, tuổi trẻ tuấn Mỹ, minh Mỹ rất kính ngưỡng, vọng nguyệt mập mạp thẹn thùng, tả Đăng Phong không khỏi dùng mình một cái. Một lão bà nặng hơn 200 cân mông eo chẳng phân biệt được lại thẻn thùng, thật đủ độc chết một đám người. Vọng Nguyệt Minh Mỹ, bà bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong không uốn nắn cách xưng hô sai lầm tự xưng tên của mình của đối phương. Vì nhờ vậy, hắn mới biết mụ mập này tên là Vọng Nguyệt Minh Mỹ. Tuổi Minh Mỹ chỉ có chủ nhân của Minh Mỹ mới được biệt. Vọng Nguyệt Minh Mỹ cúi đầu giả vờ xấu hổ. Tả Đăng Phong lập tức nổi ra gà khắp người. Phụ nữ Nhật gọi người đàn ông của mình là chủ, cách xưng hô này làm tả Đăng Phong cực kỳ chán ghét, Nhật thật là một dân tộc biến thái. Tôi cho bà một cơ hội khiêu chiến, tới đây. Tả Đăng Phong nói, vọng nguyệt minh mỹ có thể làm cho thiết hài hô to đồ không biết ngượng Tả Đăng Phong rất ngạc nhiên rốt cuộc đó là năng lực gì. Vọng nguyệt minh mỹ uốn éo cái mông đi ra, nhìn cách bà ta đi tả Đăng Phong xác định người này thật sự biết mỹ thuật. Vì bà ta có thể điều khiển cái mông khủng khiếp của mình bước đi rất thướt tha. Vọng Nguyệt Minh Mỹ đi rất nhẹ nhàng, tay giấu trong áo. Khi bà ta tới gần, tả Đăng Phong ngửi thấy mùi thơm trên người bà ta. Ninja nhật vì để che giấu hành tung nên không dùng nước hoa và hương liệu. Nhưng vọng Nguyệt Minh Mỹ lại có mùi thơm. Tả Đăng Phong rất mẫn cảm với mùi này. Vì hắn đã từng ngửi thấy nó trên người vu tâm ngự sau khi cùng cô quan hệ. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc. Vọng Nguyệt Minh Mỹ là người nổi bật của Vọng Nguyệt gia tộc. Bà ta không thể chỉ biết dùng này loại mỹ thuật đơn giản này. Nhưng ngay lúc này, Vọng Nguyệt Minh Mỹ ra chiêu. Thanh võ sĩ đao đi rất quang minh. Không chút tàn nhẫn. Tả tà Đăng Phong tuy cực kỳ chán ghét bà ta. Nhưng mùi trên người bà ta làm Tả Đăng Phong nhớ tới vu tâm ngự. Nhưng hắn quyết không hạ thủ lưu tình. Hắn muốn nhìn xem Vọng Nguyệt Minh Mỹ còn chiêu gì nữa. Tả Đăng Phong chọn thủ. Vọng Nguyệt Minh Mỹ tấn công nhưng tiết tấu không nhanh, khi bà ta cử động, tả Đăng Phong phát hiện mũi bà ta giống mũi vu tâm ngữ càng lúc càng thấy giống. Một lát sau, tả Đăng Phong nhận thấy vòng eo của vọng Nguyệt Minh Mỹ không hề mập mạp, vọng Nguyệt Minh Mỹ càng vận động, tả Đăng Phong càng cảm giác vọng Nguyệt Minh Mỹ không hề xấu. Đánh được 10 hiệp vọng Nguyệt Minh Mỹ trong mắt tả Đăng Phong trở thành một viêu vật bốc lửa đầy hấp dẫn, cả người không có quần áo, ngực. Mông lắc lư đầy khiêu khích, hắn biết tất cả đều là già, nhưng hắn rất ngạc nhiên không biết vọng nguyệt minh Mỹ làm sao làm được điều này, vì bị cảm giác này điều khiển, tả đăng phong không ra tay độc ác, mà cứ từ từ vừa đánh vừa nghiên cứu cách giải quyết. Đàn ông tính cách khác nhau, dẫn tới kiểu phụ nữ họ yêu thích của khác nhau, vọng nguyệt minh Mỹ dùng mỹ thuật biến mình thành một cô gái trẻ trung nhưng thành thục, đây là kiểu phụ nữ tả đăng phong thích nhất. Vì vũ tâm ngữ chính là loại này. Một lúc sau, tả Đăng Phong nhận thấy con mắt của bà ta giống mắt của vũ tâm ngữ. Phát hiện này làm hắn hiểu được nguyên lý thi pháp của vọng nguyệt minh mỹ. Người này chắc lẽ biết cách thôi miên và thuật đọc tâm. Cái cơ thể mập ú kia chính là công cụ thôi miên của bà ta. Vọng nguyệt minh mỹ lợi dụng tính hiếu kỳ của đàn ông. Và tính xấu người đàn ông nào cũng có. Không phải tôi kiềm chế không được, mà là tôi không muốn kiềm chế. Trên thực tế đa số đàn ông là không kềm chế được bản thân Nắm được tay thì muốn hôn môi Hôn được môi lại muốn lên sờ soảng Sờ soảng được rồi là muốn chiếm đoạt Cứ từng bước từng bước một mà xa chân Vọng Nguyệt Minh Mỹ chính là dùng nguyên lý này Thong thả tăng nhiệt độ Đến cuối đối phương sẽ bị hãm sâu vào Không thể kềm chế được nữa Không được tự nhiên Thu hồi thủ đoạn hạ lưu của bà lại đi Hiểu rõ rồi Tà Đăng Phong ra tay, xác thực phải nói là ra chân, vì hắn dơ chân lên đá thẳng vào mông vọng nguyệt minh mỹ một cước. tả Đăng Phong vốn tưởng sẽ đạp vào thịt béo, nhưng gan bàn chân lại truyền tới cảm giác chạm phải vật lồi. tả Đăng Phong hiểu ngay có vấn đề, lập tức nghiêng người xoay tròn làm chân phải chết đi, nhưng mép bàn chân phải cũng vẫn bị lợi khí quẹt làm bị thương. tả Đăng Phong cẩn thận, thiết hài phản... ứng không nhanh, nên khi tả Đăng Phong xoay người ông mới kịp nhắc nhở, xoay người rồi vẫn thấy trước mặt là cô gái trẻ xinh đẹp không quần áo, biết mình vẫn còn trong ảo giác, tả Đăng Phong lập tức dùng tay trái chống đỡ, tay phải phát ra huyền âm, chân khí quét thẳng vào vọng nguyệt minh mỹ, vọng nguyệt minh mỹ phải hiện nguyên hình lùi lại, tả Đăng Phong nhìn thoáng vết cắt trên chân phải, dơ chân, tống cho bà ta một đạp, Vọng Nguyệt Minh Mỹ tuy bị đạp bay ra ngoài nhưng không bị thương, giữa không chung xoay người rơi xuống đất, thực ra bà ta hoàn toàn có thể xuất trưởng đỡ cước kia của tả Đăng Phong, nhưng bà ta sợ tả Đăng Phong phát ra thêm huyền âm chân khí, sẽ làm bà ta bị thương nặng hơn, bà ta cố tình để cho tả Đăng Phong đạp chúng bay ra, để hắn ngôi giận, để hắn không đuổi theo, đa tả tà, tà Đăng quân hạ thủ lưu tình, Vọng Nguyệt Minh Mỹ cảm ơn tà Đăng Phong. Bà ta am hiểu nhất là thuật đọc tâm và mỹ thuật, nhưng cả hai đều không có tác dụng với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tu vi cao cường, ý chí kiên định, đây là loại người khó dò xét nhất. Ghê gớm nhất là tâm lý của tả Đăng Phong khác với đàn ông bình thường. Vọng Nguyệt Minh Mỹ chỉ mới dò xét một chút đã cực kỳ khiếp sợ, vì trong lòng hắn không có tạp niệm và dục niệm như bao người đàn ông khác, mà chỉ có giá rét và hắc ám. Đại sư, giết họ! Tả Đăng Phong lạnh lùng, chuyển linh khí ép hết máu tụ ở bàn chân phải ra ngoài, thanh đoạn đao vọng nguyệt minh mỹ đâm hắn có độc, bà ta giả vờ cảm ơn là để kéo dài thời gian, thiết hài sông tới, tả Đăng Phong ép máu độc ra xong cũng nhào tới, hai người đánh với ba người, cục diện trở thành quần ẩu, tả Đăng Phong dùng hết toàn lực, hắn muốn cả ba người này đều phải chết không chỉ vì báo thủ cho bản thân, mà nếu để ba người còn sống và liên thủ với nhau, thì sẽ không có đối thủ, thời gian hắn còn lại không còn bao nhiêu, không thể luôn theo truy giết ba người họ, vừa đánh tả Đăng Phong vừa mắng thầm, không phải mắng người Nhật ti tiện, mà là mắng người Trung Quốc. Pháp thuật của Nhật là từ Trung Quốc truyền tới, nói trắng ra chỉ là một cành nhánh, không có được gốc dễ, theo lý thuyết không phải là đối thủ của pháp thuật Trung Quốc. Nhưng người Trung Quốc có tâm lý giấu riêng cho mình, như mèo giấu nghề khi dạy cho cọp. Những pháp thuật cao thâm do lão tổ tông lưu lại đều bị từng đời trưởng giáo giữ lại mang theo vào quan tài. Chuyển tới bây giờ thực chẳng còn bao nhiêu. Tả Đăng Phong lấy một địch hai hơi chiếm thượng phong. Thiết hài độc đấu một người là chuyện không khó, nhưng đối phương đều bộ là cao thủ. Muốn giết chết họ tuyệt không phải chuyện dễ. Tả Đăng Phong có điên phong tu vi, thiết hài yếu hơn. Chỉ có tử khí tu vi, tu vi ninja nhận không thể dùng tiêu chuẩn linh khí của Trung Quốc để tính toán, vì nhận thuật họ sử dụng là được truyền từ Trung Quốc vào thời tùy, trải qua nhiều năm họ tự cải biến đã hoàn toàn biến dạng, nếu tính thẳng ra, trong ba người này, viên phi thiên đại có linh khí tu vi cao nhất, hẳn là tiếp cận tử khí điên phong, vụ ẩn phong lôi và vọng nguyệt minh mỹ tu vi thấp hơn một ít, chỉ cỡ thiết hài. Nhưng người đấu pháp không phải đơn thuần so đấu linh khí, còn cần pháp thuật cụ thể làm phủ bật, nhẫn thuật Nhật Bản khác với đạo thuật của Trung Quốc và võ học của Phật Môn. Cách thức vận dụng rất quái dị, giống như chơi cờ vua, người trong nước đi theo quy tắc chính thống, còn ninja nhật lại cho quân đi thoải mái, không theo đường lối cố định. Nên khi người Trung Quốc đánh theo khuôn phép cũ, họ, họ chiếm được không ít tiện nghi, nếu là quần ẩu thì không cố định địch nhân gặp chúng ai thì đánh người đó, nhưng Tả Đăng Phong chuyên tâm trọng điểm công kích vụ Ẩn Phong Lôi và Vọng Nguyệt Minh Mỹ, vì vụ Ẩn Phong Lôi là hai người lùn, khi ra tay phải chú ý thường xuyên có đoàn đao từ phía dưới háng đâm ra, rất khó phòng bị, còn Vọng Nguyệt Minh Mỹ bản thân thực lực không yếu, tâm kế lại thâm sâu, đầu óc và tay đều cùng vận động, thiết hài làm người trung hậu, đánh nhau với họ sẽ bị thua thiệt. Năm người đánh nhau là đánh động, kéo ra rất nhiều thôn dân. Tụng 5 tụng 3, tổng cộng khoảng mấy trăm, những người này có cầm quốc cầm sẻng, có cầm đao cầm súng bắn chim, không tới gần mà từ xa ném giáo nổ súng vào họ. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, người bình thường nhìn thấy cao thủ đấu pháp nhất định sẽ chạy cho xa, đám người này sao lại chạy tới chịu chết. Nhưng một lát sau Tả Đăng Phong đã hiểu, những người này đều là dân chúng nghèo khổ, chỗ mọi người đấu pháp ngay trên đất trồng trọt của họ, thiết hài vô ý đốt hết ruộng lúa. Đó là lương thực, là cuộc sống của họ. Người nào không sợ chết, chính là người không có cơm ăn thì không sợ chết. Người nào gan lớn, người chỉ có hai bàn tay trắng chính là người gan lớn. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 278 Bí văn kinh thiên so với súng ống của bộ đội Người tu đảo sợ súng bắn chim hơn Vì loại súng này được rèn từ sắt Tuy uy lực không lớn Nhưng phạm vi công kích rất rộng, một phát là bao trùm một mảng lớn, rất khó né tránh. Ba ninh dơ nhật đánh nhau với tả đăng phong và thiết hài đã là cố hết sức, nhìn thấy thôn dân tuôn ra, lập tức bỏ chạy về hướng nam. Đánh không lại muốn chạy sao, thiết Hải định đuổi theo, đừng đuổi theo. Tả đăng phong kéo thiết hài, hắn nguyên khí chưa phục hồi hoàn toàn, đánh đấm liên tục làm vết thương trên ngực lại bắt đầu đau. Thiết Hải không cam lòng, nhưng Tả Đăng Phong không để cho ông đuổi theo một mình, vì ông đánh không lại ba ninh dơ đó. Đi thôi, Tả Đăng Phong gọi thập tam, A-di-đà-phật, cứ vậy đi sao? Thiết Hải nhìn những thôn dân, không đi chờ bị súng bán à. Tả Đăng Phong nhìn chung quanh, tìm hướng mà chạy, đốt lúa của họ, không có thu hoạch, làm sao họ sống? Thiết Hải chìa tay, nói với Tả Đăng Phong. Cậu bố thí cho tôi ít tiền Để tôi bồi thường cho họ Tả Đăng Phong móc ra mấy thỏi vàng đưa cho thiết hài Những thôn dân kia quần áo thô lậu mặt ốm dơ xương Cho thấy thời gian qua sống rất khó khăn Lúa mạch là lương thực chín vào mùa hè Mất đi rồi họ có lẽ không thể chống đỡ tới mùa thu A-di-đà-phật Thiết hài cầm mấy thỏi vàng chạy về phía thôn dân Nhưng bị họ nổ súng đẩy trở về Đứng đây chờ tôi Thiết hài chạy trở về nói với tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong gật đầu, chuyện thiết hài muốn làm hắn bình thường không phản đối. Các thôn dân vây tới, thiết hài lập tức tiến lên nói xin lỗi. Bồi thường tổn thất, vốn thiết hài nghĩ sẽ xử lý xong nhanh, không ngờ lại mất hơn nửa canh giờ. A-di-đà-phật, sao lại như thế? Thiết hài vừa đi vừa than thở, ruộng lúa kia chỉ chưa tới trăm mẫu, sản lượng lúa thời điểm này cực thấp. Tính ra nhiều nhất chỉ khoảng 2 vạn cân Thời kỳ chiến tranh giá hàng cao Một đồng đại dương có thể mua 16 cân bắp hay 30 cân lúa mạch Một thỏi vàng tương đương 300 đồng đại dương Trên thực tế bồi thường 2 thỏi vàng là đủ rồi Nhưng những thôn dân kia lại quá tham lam Cầm súng lăm lăm đòi hai người bồi thường 5 thỏi vàng Dù không tính toán thiết hại cũng biết mình bị lừa Đại sư, tôi đã quen rồi Chỉ có ông là chưa nhìn thấu thôi." Tả Đăng Phong cười, dù thôn dân mọi cách làm khó dễ thậm chí là xô đẩy, Tả Phong cũng không tức giận, hắn đã nhìn thấu bản tính con người, không giống Thiết Hải cho rằng người nào cũng đều là thiện lương, hắn bây giờ không lấy việc người ta có cảm kích mình hay không để làm tiêu chuẩn làm việc, hắn chỉ làm chuyện hắn muốn làm, người ta cảm kích thì tốt, lấy oán trả ơn cũng được, hắn không quan tâm. A-di-đà-phật, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiết Hải thở dài, trở về thành ăn cơm, nghỉ ngơi vài ngày rồi nói. Tả Đăng Phong nói, mấy ngày nay hắn và Thiết Hải đều không ăn gì ra hồn, nên rất đói. Đám người Nhật kia đi đâu? Thiết Hải hỏi, nhìn về hướng Nam. Tôi không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu, bọn viên phi thiên đại tới Trung Quốc chắc là vì chuyện tìm địa chi cho Thiên Hoàng. Giờ chắc chúng đi làm chuyện đó. Thiết hài không hỏi nữa. Hai người đi mua dưa hấu giải nhiệt. Lúc chạm vãng tối trở lại trong thành tìm tiệm cơm ăn cơm uống rượu. Ăn đồ ăn ngon. Uống rượu ngon. Thiết hài thoải mái cắn miếng to. Tả đăng phong. Ăn nhạt như nước ốc. Một người nếu biết mình sắp chết. Ăn cái gì cũng không có cảm giác ngon. Ăn xong hai người tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Đây là nhà trọ do người nước ngoài mở hai người ở tầng cao nhất, tầng 5. Cậu nghĩ gì đấy? Thiết hài mua một cái lược trải mớ lông cháy nhằm nhở cho lão đại. Suy nghĩ xem tiếp theo làm cái gì? Tả Đăng Phong ngồi trong sofa nhíu mày. Hắn đang nghĩ làm sao đi vào được lăng mộ dưới mặt đất của vương ba quốc? Biện pháp chỉ có hai cái. Một là ra tay với phủ tổng thống, đổi tổng thống đi rồi xuống phía dưới đào Hay là từ bên ngoài tiến vào Cái động dưới mặt đất chiếm khu vực rộng như vậy Cách thứ nhất quá khó khăn Cách thứ hai lại quá nguy hiểm Nên tả đăng phong vẫn mãi do dự Có người tới Thiết hài hất cầm ra ngoài phòng Tả đăng phong ngợt đầu Hai người nghe thấy tiếng bước chân đi tới phòng mình Rồi tiếng đập cửa Tiếng bước chân cho thấy tới chỉ có một người Người này tiếng bước lẹp bẹp Cho thấy hắn đi giày ra Gõ cửa mà không nói chuyện cho thấy hắn không phải nhân viên phục vụ. Tả Đăng Phong cách không mở cửa phòng. Ngoài cửa có một người đàn ông đội mũ dạ mặc tây phục. Khi hắn ngẩn đầu, tả Đăng Phong nhận ra là người quen, đồng nghiệp của kỳ toa. Cổ chính trầm. Tả chân nhân, chào ông, chào đại sư. Cổ chính trầm đi vào, trở tay đóng cửa. Mời ngồi. Tả Đăng Phong chỉ vào sofa đối diện, thiết hài mang lão đại vào phòng tắm đám cho nó. Cổ Tiên Sinh làm sao biết tôi ở nơi này? Tả Đăng Phong chờ đối phương ngồi xuống mới hỏi. Cổ Chính trầm vào nhà đóng cửa cho thấy hắn không có ác ý, nói cách khác không có mang theo người. Tin tức quân đội quả thực linh thông, Tả chân nhân khí sắc thật rất tốt. Cổ Chính trầm khách sáo đáp lời. Cổ Tiên Sinh tìm tôi có chuyện gì? Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn không thích hư ngôn khách sáo. Hắn có biết thương trên người, mất máu rất nhiều, sắc mặt rất yếu ớt, làm sao lại bảo khí sắc rất tốt. Tôi tới là muốn hỏi một chút, tả chân nhân có biết kỳ trưởng phòng của chúng tôi ở đâu không? Cổ chính trầm ngần ngừ rồi hỏi, tả đăng phong nhíu mày, kỳ trưởng phòng chắc chắn là kỳ toa. Nhưng ở Hồ Nam, hắn và Thiết Hải đã chia tay kỳ toa mỗi người đi một ngà, cô đi đâu làm sao hắn biết? Nhưng nghe thế này thì rõ là cô không trở về quân đội. Có ý gì? Tôi chưa hiểu. Tả Đăng Phong đáp. Kỷ trưởng phòng dẫn chúng tôi đến Hồ Nam chấp hành nhiệm vụ. Sau đó nhận được lệnh tới thiểm Tây xử lý công việc có liên quan tới tả chân nhân. Khi quay về máy bay gặp rủi ro, từ lúc đó chúng tôi bị mất liên lạc. Cổ chính trầm giải thích. Lúc ấy chúng tôi quả thực đều ở trên phi cơ nhưng giữa đường chúng tôi đã hạ xuống ở Phú Dương, rồi chia tay, tôi theo đường tắt đi Tương Tây, chuyện sau đó thì tôi không biết. Tả Đăng Phong nói, kỳ toa bán mạng cho quân đội, nhưng tới cuối lại bị người ta không chút lưu tình biến thành vật bồi táng. Cô tỉnh ngộ, mượn cơ hội rời khỏi quân đội rất có khả năng, nên tả Đăng Phong không thể nói thật cho cổ chính trầm Tả chân Nhân Tôi lần này đến đây là dùng thân phận cá nhân tới bái phỏng ngài, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết kỳ trưởng phòng có còn sống hay không mà thôi, xin ngài nói cho tôi biết. Cổ chính trầm đứng dậy, máy bay không giống xe hơi, đang bay đâu thể tùy tiện mở cửa khoang, nên cổ chính trầm biết tả Đăng Phong không nói thật với hắn, tả Đăng Phong không trả lời, hồi hắn ở Tế Nam, còn chưa độ qua thiên kiếp đã biết cổ chính trầm. Khi đó cổ chính trầm đã đi theo kỳ toa, ở Thượng Hải hai người lại chạm mặt, cổ chính trầm vô ý để lộ sự ghen tị, chứng tỏ anh ta đã phát sinh quan hệ với kỳ toa. tả Đăng Phong đã từng xem kỳ toa, quý phi ra tắm, cùng là một người đàn bà của cổ chính trầm, tà Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên, kỳ toa là người ở nơi nào? tả Đăng Phong trầm ngâm một lát hỏi, cô ấy là người sơn đông cụ thể ở đâu thì tôi cũng không biết." Cổ Trầm trả lời. "Có lẽ cô ấy còn sống." Tả Đăng Phong cho Cổ Chính Trầm một câu trả lời không chắc chắn. Hắn làm vậy là vì cảm thông với Cổ Chính Trầm, Cổ Chính Trầm có lẽ có tình cảm thật sự với Kỷ Toa, nhưng Kỷ Toa chỉ lợi dụng hắn, nên khi bỏ đi cô mới không liên lạc với hắn. "Cảm ơn Tả chân nhân." Cổ Chính Trầm vui vẻ cúi đầu cảm ơn Tả Phong. Cậu muốn làm gì?" Tả Đăng Phong hỏi, dáng vẻ Cổ Chính Trầm cho thấy anh ta chẳng biết gì về tình hình của Kỳ Toa. "Nếu Tả Chân Nhân đồng ý, tôi định rời khỏi quân đội đi tìm cô ấy, hình như cô ấy không còn người thân." Cổ Chính Trầm trả lời rất cẩn thận, hỏi, "Hắn không biết Tả Đăng Phong và Kỳ Toa chẳng hề có quan hệ gì, nên mới sợ hãi." "Ừ, đi đi, cô ấy còn sống." Nhưng không còn muốn bán mạng cho quân đội nữa, cậu đừng lại đoán mò, tôi với cô ấy không có gì hết. tả Đăng Phong gật đầu, hắn thích những người đàn ông trọng tình. Cám ơn tả chân nhân, cảm ơn, cảm ơn. Cổ chính trầm kích động liên tục cảm ơn, tả Đăng Phong hiện giờ trong lòng hắn giống như thần. tả Đăng Phong giải thích làm hắn rất thụ sủng nhược kinh. Đừng khách khí, tới, tôi kính cậu một ly, coi như tạm biệt. Tả Đăng Phong rót hai chén rượu, đưa cho cổ chính trầm một ly. Cổ chính trầm kích động tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Tả chân nhân, trùng khánh không phải nơi ở lâu, ngài nên sớm rời đi. Cổ chính trầm đặt chén rượu xuống nói với tả Đăng Phong. Nha! Tả Đăng Phong khẽ nhíu mày, cổ chính trầm ý ở ngoài lời. Tôi không định làm việc cho quân đội nữa, cũng nói thật với ngài. Hồi trước quân đội chính là được lệnh giám thị hành tung của ngài, rồi tiết lộ cho người Nhật, chuyện này không phải tôi phụ trách, nên tình hình cụ thể tôi không biết nhiều lắm. Cổ chính trầm nói, quốc dân đảng lại đi làm việc cho người Nhật. Tả đăng phong bình phẩm, hắn đối xử tốt với cổ chính trầm đổi lại được cổ chính trầm mật báo, nghiệm chứng mối nghi ngờ của hắn, quốc dân đảng quả thực cấu kết với người Nhật. Từ cuối năm trước, quốc dân đảng phải... Ủy viên Tống Tử Lương bí mật tiếp xúc với người Nhật, muốn đạt được hiệp nghị ngừng bắn, chúng tôi sẽ thừa nhận chính phủ Ngụy mãn và chính quyền Uông Ngụy, đổi lại, người Nhật ngừng chiến, hơn nữa còn cho phép quân Nhật chú quân ở Hoa Bắc để liên thủ tiêu diệt, vì vậy, quân đội mới lén lút truyền tin cho người Nhật. Cổ Trịnh trầm khẩn trương nên hơi nói lắp. A, nói vậy, ủy viên của các người là quân bán nước. Tả Phong cảm thấy khó tin. Đúng là như vậy, với tên gọi cùng công tác, an toàn của tổng Tử Lương chính là do đội áo lam chúng tôi phụ trách, nếu không tôi cũng không được biết tới cơ mật đẳng cấp cao như vậy. Cổ chính trầm nghiêm mặt, tả Đăng Phong ngợt đầu, trước giờ hắn vẫn tưởng chỉ có đội du kích là những kẻ lợi dụng sự thiếu hiểu biết, kích động người nghèo tạo phản, lại không ngờ quốc dân đẳng lại còn cắt đất cầu hòa quân bán nước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 279 thâm nhập xuống đất có một số việc không thể nói bậy được tả đang phong trầm ngâm một lát lắc đầu tả chân nhân việc này tôi không hư cấu và khuyết đại ngày nên bảo trọng tôi cáo từ trước cổ chính trầm ôm quyền đứng dậy kỳ toa có thể là người yên tha tả đăng phong nhớ lại những từ địa phương kỳ toa từng dùng nhắc nhở cổ chính trầm đa tả tả chân nhân Cổ chính trầm xoay người rời đi. Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta đi thôi. Thiết hài đã nghe được câu chuyện giữa tả đăng phong và cổ chính trầm. Tìm được âm trúc thổ Ngưu tôi mới đi được. Tả đăng phong ngồi lại xuống sofa bưng chén rượu lên. Lúc nào đi? Thiết hài để lão đại lên giường. Thu thập xong thì đi. Tả đăng phong thuận miệng đáp. Thiết hài gật đầu, ngồi xếp bằng vào thế niệm kinh. Đại sư, âm trúc thổ mưu ở ngay bên dưới biệt thự tổng thống, trước mắt chúng ta có hai lựa chọn, một là đổi tổng thống đi, tìm người xuống phía dưới đào móc, hay là từ dưới đất đào đường đi vào, ông thấy cách nào khả thi hơn? tả Đăng Phong hỏi, những người suy nghĩ quá nhiều thường bị mấy cảnh nhánh làm quấy nhiễu mà xem nhẹ đầu mối chính, nên tả Đăng Phong muốn nghe ý kiến của thiết hài. Cậu đừng gây thêm họa. Chúng ta đào thông đạo dưới đất đi thôi. Thiết hài đáp. Đi dưới đất rất nguy hiểm. Tả Đăng Phong nói. Nguy hiểm gì? Thiết hài mờ mịt. Không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu. Hắn không biết trước được dưới đó sẽ có quái vật gì. Thậm chí có quái vật hay không hắn cũng không biết. Nếu nguy hiểm vậy thì đi tìm hiểu. Làm sao cho an toàn hơn. Chứ không được chọc tới Linh Quy Hạ Phàm Thiết hài lắc đầu. Nghe lời ông. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tả Đăng Phong gật đầu đứng dậy, Thập Tam nhảy xuống khỏi giường. Thiết Hải không hỏi Tả Đăng Phong đi làm gì, ngồi xếp bằng niệm kinh. Tả Đăng Phong mang theo Thập Tam từ trên cửa sổ nhảy xuống. Tả Đăng Phong đến đồ thư quán của Trùng Khánh, lần này biết chỗ dễ làm, nửa đêm không người, Tả Đăng Phong tìm địa đồ, hắn muốn thuộc địa thế chỗ biệt thự tổng thống. Đọc địa đồ xong, Tả Đăng Phong lại tới Hoàng Sơn. So sánh với địa đồ lựa chọn đường đi Quanh Hoàng Sơn có rất nhiều hang động Nhưng sâu không thấy đáy có 3 chỗ Chính Bắc có 1 chỗ Cờ cách Tổng thống biệt thự hơn 10 dặm Đây là chỗ gần nhất Nhưng nhìn theo Sơn thế Thì động này không thông tới phủ Tổng thống Cái thứ hai ở hướng Đông Bắc Cách Tổng thống phủ 20 mấy dặm Nhưng động này thẳng đứng xuống phía dưới chứ không nghiêng Nên nó cũng không đi thông Cái cuối cùng ở hướng chính Tây Cách Tổng thống Phủ gần 50 giảm, khoảng cách tuy khá xa, lại là ở trên một dãy núi. Nhìn hướng đi rất có khả năng xuyên tới dưới Phủ Tổng thống. Tả Đăng Phong đoán vậy là vì Phủ Tổng thống trước khi xây dựng nhất định có tìm thầy phong thủy để xem phong thủy. Đầu chọc nếu là Linh Quy Hạ Phàm, chỗ ông ta ở nhất định không thể thiếu mạch nước ngầm. Theo góc độ phong thủy học, mạch nước ngầm chảy từ Tây sang Đông chính là dạng tốt nhất. Thủy mạch thường đi theo dãy núi. Phổ ngữ có nói, sơn cao bao nhiêu thủy cao bấy nhiêu, chính là nói loại tình huống này. Lo thiết hài ở khách sạn chỉ có một mình, tả Đăng Phong chỉ quan sát đơn giản rồi quay về. Thiết Hải đã bắt đầu ngủ gật, tả Đăng Phong tựa vào đầu giường lật xem sách địa lý lấy từ đồ thư quán. Mấy ngày liền, tả Đăng Phong chỉ làm công tác chuẩn bị, đầu tiên là thực phẩm, nếu trên mặt đất quảng đường 50 giảm không là gì, nhưng vào trong động đi được 50 dặm là cực kỳ khó khăn, Tả Đăng Phong chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho nửa tháng, thiết hại cõng một nửa, hắn cõng một nửa, hai cái túi cấp cứu chứa thuốc trích tăng lực và giảm đau. Tối hôm đó, Tả Đăng Phong đột nhập một quân doanh của Quốc dân Đảng, lấy 20 trái lựu đạn, một khẩu súng, một hòm đạn. Hắn làm một cách quang minh chính đại, hắn muốn nói cho cao cục trưởng biết, hắn không chấp nhận nhân tình của ông ta. Còn vì sao không chấp nhận Thì cao cục trưởng tự hiểu Đêm khuya ngày thứ tư Hai người tới cái động ở phía tây Hoàng Sơn Cửa Sơn động rất rộng chung quanh đầy là cỏ dại Cửa động khá thấp Thập Tam và Lão Đại mở đường Tả Đăng Phong và Thiết hài đi theo sau Trong động cực kỳ ẩm ướt Trên nóc luôn có nước nhỏ giọt xuống Cóc, nhái Côn trùng nhan nhàn khắp nơi Tả Đăng Phong trước giờ chưa hề đi vào Giờ vào rồi mới biết động này có lối đi thông sang mé tây. Cười cái gì? Thiết hài hỏi. Động này có hai lối rẽ. Một cái hướng đông, một cái đi tây. Tả Đăng Phong cười. Đâu phải, chỉ có một cái thôi mà. Thiết hài nhìn vào lối đi bên cạnh. Lối rẽ sang hướng đông đã bị người ta dùng trận pháp che mất. Tả Đăng Phong đáp. Lúc mới vào đây hắn đã thấy có chỗ không đúng. Trong động có ít lá cây bị gió thổi tới, trồng chất dưới đất hướng nam. Chỗ này không ổn, vì nếu chỉ có một con đường, gió mùa đông từ hướng bắc thổi tới phải quét lá cây sang mé bên phải, chứ không thể trồng chất ở phía nam. Chúng ta tìm đúng chỗ rồi hả? Thiết hài hỏi. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu, lối sang hướng đông bị bố trí trận pháp giấu mất, cho thấy có người không muốn người khác đi vào đường đó. Tả Đăng Phong nhìn chung quanh tìm dấu hiệu khả nghi. Trong đầu suy nghĩ một trận pháp dấu đường đi thì cần những yêu cầu gì. Một lát sau hắn đã tìm ra manh mối. Trên nóc động mé Tây Bắc có dấu một con dao. Cắm ngập vào trong đá. Chỉ trừa trôi đau ở bên ngoài. Trong động ánh sáng không rõ. Vị trí con dao lại cao. Nếu không tìm cẩn thận. Rất khó nhìn thấy. Tả Đăng Phong cách không rút con dao ra. Con dao vừa rời khỏi vách đá. Lối đi bị che giấu hiện ra. Hừ. Tả Đăng Phong nhìn thoáng qua con dao. Tiện tay ném nó sang một bên. Đừng. Thiết hài chạy tới nhặt con dao. Ngắm nghía. Con dao này là mới xuất hiện mấy năm nay. Dùng dao bày trận. Chắc là làm theo Tổng thống phụ Xem ra lối đi kia có khả năng thông tới Phủ Tổng thống. Nên mới bố trí trận pháp đơn giản. Ngăn người ngoài đi vào. Tả Đăng Phong phân tích. Con dao này bằng thép, chưa bị gì sét mấy, cho thấy nó cắm ở đây chưa lâu, nó chỉ là một phần của trận pháp, còn những cái khác nữa, nhưng trận pháp đã phá, tả Đăng Phong chẳng muốn đi tìm, vậy cho thấy mình tìm đúng chỗ rồi, sao cậu còn cao có thế kia? Thiết hài ném con dao đi, Tăng Lữ Phật Muôn không thích Âu Sầu, nó chỉ cho thấy Thầy Phong Thủy cũng suy nghĩ giống tôi thôi. Cái tôi muốn thấy là trận pháp từ 3.000 năm trước để lại, nếu có trận pháp ấy, thì mới đủ chứng minh bên trong có mộ của ba vương cơ, và nếu đúng vậy, thì con đường này là đường thẳng, tôi sẽ không bị đi một chuyến không công, nhưng bây giờ thì chẳng có gì đảm bảo điều đó. Tà Đăng Phong giải thích A-di-đà Phật Thiết hài tạo thành chữ thập niệm Phật Tà Đăng Phong biết thiết hài không hiểu, nên kiên nhẫn giải thích Cái động này có khả năng đi thông xuống bên dưới phủ tổng thống, nhưng có đi thông lăng mộ cơ hay không thì tôi không biết. Cái tôi lo là nếu năm đó người ta đào cả một vùng rộng hạ táng, nếu quả thật là như vậy, dù có xuống tới đó cũng chưa chắc tìm được lăng mộ cơ. Nếu vậy, khác gì tôi đi công không? Nha! Thiết hài rốt cục cũng hiểu. Đi thôi. Tả Đăng Phong thở dài đi vào đường rẽ sang hướng đông. Thập Tam và lão đại đã chạy vào đó trước. Đi một quãng ngắn, hai người đã nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của con người. Trên nền rơi vãi ít xanh xứ vỡ, một ít nhánh và rễ cây, cho thấy mấy năm trước từng có người ở đây. Đại sư, ông có biết bơi không? Tả Đăng Phong hỏi, lúc tìm Thủy Trúc Âm Trư, Thiết Hải từng nói mình không biết bơi. Nước không sâu thì xuống được. Thiết Hải lắc đầu. Tả Đăng Phong bĩu môi cười. Không nói gì nữa, hắn nghỉ mấy bữa nay chính là để vết thương trên ngực lành hẳn, để có thể xuống dưới nước, đi thêm một lát, dấu vết của con người dần biến mất, trong động xuất hiện những con vật trắng toát, nhện, nhện nước, cóc, rắn, vì không ra ngoài ánh sáng, nên chúng dần bị bạch tạng, màu da giống hệt mang đá chung quanh, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Thập Tam và Lão Đại một đường sát phạt mở đường cho hai người. Tới mức cơ hồ không còn lưu lại con vật nào sống sót Giúp hai người tiến bước nhanh chóng Nhưng tả Đăng Phong cũng không nhàn rỗi Phạm gặp phải mang đá Nhũ thạch cản đường Hắn phá vỡ ngay Để mở đường lùi khi cần thiết Hắn tính toán không sai Cái động này kéo dài qua hướng đông Trước mắt hai người đã là bên dưới ngọn núi Hai bên đều là sơn thể Trong hoàn cảnh này giữ được đường đi thẳng là rất khó Trong đọc đá vôi không phải chỗ nào cũng ẩm ướt Những chỗ địa thế tương đối cao thì đương nhiên khô giáo Nhưng những chỗ ấy thường bò đầy độc trùng Số lượng rất nhiều Thập Tam và Lão Đại giết không kịp Mà đám vật độc cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Thập Tam và Lão Đại Là lập tức chạy thục mạng vào chỗ sâu Thập Tam và Lão Đại một đường đổi giết Như mãnh hổ trục lang Đi được 10 dặm Tình huống bắt đầu xuất hiện Tả Đăng Phong nhíu mày Trước mặt đã không còn đường. Tới rồi hả? Thiết Hải ngạc nhiên. Chưa tới cuối, nhưng thông đảo đã bị người ta ngăn chặn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 280, cổ miếu trong động đá vôi. Ai chặn? Thiết Hải nhìn quanh. Người tu hành. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Khu vực này mang đá và nhũ thạch đều có dấu vết bị phá hư hơn nữa những cái bị phá hư lại liền kề nhau cho thấy chúng không phải là tự nhiên mà bị người ta sắp chồng vào giữa thông đạo để biết đường Thạch nhũ và măng đá bản thân rất cứng rắn có thể phá hư chúng chỉ có người tu hành A Di Đà Phật thiết hài không trả lời tả đăng ông đang nhìn thập Tam và lão đại giết chóc máu thịt tung tungế dù là người hay động vật đều có tâm lý không cam lòng rớt lại phía sau. Thập Tam và Lão Đại Chính là đang cảm thấy như vậy. Hai con đang thi đua giết chóc. Không con nào chịu thua kém con nào. Giết xong con này lập tức nhào tới con khác. Kỳ thật tả Đăng Phong không chắc đám động vật đó có độc hay không. Nhưng nếu không biết thì cứ quy hết là có.